Một ngôi chùa có thể nói Lớn nhất trên cả Kiều Châu Những tăng nhân quy y Và tục gia đệ tử sống tại Mani Tự Phải trên trăm vạn người Một ngôi chùa lớn như thế Sang sơn mỗi ngày đều vang lên tiếng tụng kinh Thậm chí còn truyền ra xa hàng trăm dặm Mỗi ngày đều có vô số người từ đây bái lạnh trong, Bên trong Mani Tự Trong mối Phật đá Phật đá Sơn này chính là nơi năm đó Thích Già Tổ Sư Diện Bích 9 năm Sau đó ngộ ra kim thân Phật đá viên. Sau đó ngộ ra kim thân Phật đá viên mãn. Hiện bây giờ, chỉ có người đạt đến hư cảnh đại sư trong tông phật mới có tư cách tiến vào Phật đá sơn. Lúc này, một lão tăng mày trắng bay vào trong một huyệt động trong Phật đá sơn. Sư tổ, lão tăng mày trắng chắp tay cung kính. Chỉ thấy trong huyệt động đang có một tăng nhân mặc áo màu vàng, khoanh chân ngồi đối diện với vách núi trước mặt.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 Sương Đông tự nhiên dẫn theo 8.000 người hung thú bang về đây Vì có Bắc Hải Chi Linh nên trong hung thủ bang cũng có cả ngàn vũ giả nhất lưu đội nhân mã này bây giờ trở thành quân đội hộ vệ Tông phái đã chuẩn bị xong cả chưa Đằngng Thanh Sơn cười hỏi Xương Đông liền nói sư phụ tất cả đều chuẩn bị chuẩn bị thỏa đáng rồi Đằng Thanh Sơn gật gật đầu việc này để nhị đệ tử Xương Đông phụ trách là đảm bảo tình công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 Chẳng ngập khắp nơi trên hình ý môn Đại Duyên Sơn Hôm nay nhiều người thật Đằng Thanh Sơn đứng trước đại điện hình ý môn Nhìn xuống đám người đứng ở quảng trường phía dưới Cạnh hắn là ba đệ tử đằng thú Tiết Tân, Dương Đông Hà Đằng Thanh Sơn nhớ mày một cái Hắn rõ ràng cảm ứng được một khí thức cường đại Của một hư cảnh đang không ngừng tới gần Người của Thiết ưng giáo tới rồi Điều này làm trong lòng Đằng Thanh Sơn Cũng có chút hào cảm với Thiết ứng giáo Với một tông phái Ngày khai sơn lập phái là ngày lớn nhất, những tông phái khác có thể tới sớm, là coi trọng tông phái đang khai sơn lập phái. Một lát sau, tuyết ưng giáo tối, sức tiếng hô cao. Tiếng hô cao vút từ dưới chân núi truyền lên, người của tuyết ưng giáo tới ạc, sương đông vui mừng. Thật là nhanh, tiết tân không kìm được buộc miệng, không hổ là tông phái có tuyết ưng. Có thể gửi tuyết ưng bay tới nên tốc độ đương nhiên rất nhanh, nhanh hơn.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 Đừng có đùa tại hạ mà. Đằng Thanh Sơn cũng cười nói. Lúc trước cũng là do bắt đắc sĩ mới làm như vậy thôi. Lão già hắc bào mềm cười gật đầu. Sau đó nhìn quanh bồn phía. Thanh Sơn huynh. Hình ý môn của huynh rất là khá. Lúc trước huynh bán bí tịch hồ hình quyền. Tại hạ cũng đã nhìn ra rồi. Mặc dù tại hạ bây giờ vẫn chưa hiểu hết nội gia quyền. Suốt cuộc là chuyện gì. Nhưng cũng nhìn ra được. Nội ra quyền của huynh rõ ràng khác hẳn đạo ra. Phật tông. Ô huynh.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 Chỉ thấy Bùi Tam một thân trường bào màu trắng rộng thông tinh, mang theo con gái Bùi Thuyết Liên. Hai cha con cũng đi trên sơn đạo rộng rãi. Cha nhìn kìa, Bùi Thuyết Liên kinh ngạc, nhìn về phía trước. Ở cửa hình ý môn có một tấm bia đá rất lớn. Bùi Tam nhìn lại, chỉ thấy trên tấm bia đá có khác những chữ như dòng bay vượng múa. Trọng hình khinh ý, hình nặng ý nhẹ. trong hình thư trọng ý, trọng hình nhưng lại trọng ý. Kiến kỳ hình thủ, kỳ ý khinh... Hiến kỳ hình thủ, kỳ ý khinh hình nhi trọng ý. Thấy hình thì lấy ý của nó, coi nhẹ hình mà nặng về ý. Đây là ba cảnh giới quan trọng, nếu đạt được coi như đã đạt tới tinh túy của đại hình, đại đạm hình ý nội ra. Đằng Thanh Sơn, mấy dòng trên tấm bia đá là bùi tam trong lòng cá kinh. Mỗi một chữ này đều như một con dạ thú, chốc chốc trông như mãnh thú hung dữ. Chốc chốc tự như hầu từ giò hoạn chốc chốc như yêu long tàn bạo.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 Và Mani Tự cũng tới năm đại tổng phái mà đằng Thanh Sơn mời Đều đã tới đủ Mùi công chủ chư vị Tại hạ trước hết xin bài tế thiên địa Đằng Thanh Sơn chấp tay Rồi tạm thời tách hỏi đám cường giả hứa cảnh Chỉ thấy trong đại điện hình ý môn Trên khoảng trường rộng rãi Lúc này đã có 2.000 người đang đứng nghiêm chỉnh tề Đứng đầu là đằng Thanh Sơn Phía sau hắn lần lượt ba đại đệ tử đồng Tú Dương Đông, Tiết Tân Sau ba đại đệ tử là những đệ tử đời thứ ba Cùng với mọi người trong đằng gia trang Sau khi đàn thanh Sơn sáng lập ra hình ý môn Mọi người trong đằng gia trang đều là thành viên của hình ý môn Nhạc khởi Đàn thanh Sơn nảnh lạnh hô lớn Nhất thời Trên quảng trường trượt vang lên tiếng chua Những tiếng chuông với âm vực rất sẻ Như nện vào lòng người Khiến cho chấn động cả tâm linh Cả quảng trường đều tựa như run lên Sau khi liên tiếp 781 tiếng chuông chấm dứt, lập tức tiếng trống nhạc bắt đầu. Nhất thời, bên trong quảng trường đều tràn ngập cả tiếng trống nhạc. Hồi lâu, tiếng trống nhạc ngừng lại. Nhìn tí, Đặng Thanh Sương lạnh lạnh hô, nhất thời, một đội ngũ đại hàn ai nấy cao gần như nhau, đầu đeo vải đỏ, linh trần đang cầm những cái khay không nô, bên trong khay hoặc là một cái đầu trâu nướng, hoặc là một đầu dê nướng, còn có đủ loại trái cây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 Lúc này cũng toàn bộ im lặng Cả quảng trường có rất nhiều đàn bà chế con Nhưng không hề nghe tiếng ồn ào Trên trời có xin làm trứng Trên có trời xin làm trứng Tên tư trúc đứng cạnh Đàng Thanh Sơn Đang cầm bài văn tế Tế thiên bắt đầu đọc Thanh âm vang vọng không ngừng Đằng Thanh Sơn cầm cây hương Nhìn đại đỉnh phía trước Lắng tai nghe đọc Hồi lâu sau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 Nhưng trên kiểu châu đại địa này, cho dù là loại người tao ngạo như Bùi Tạp, lúc tế thiên cũng phải rất quý củ. Trên kiểu châu đại địa cơ hồ, bất kỳ ai cũng rất trọng thị việc thử cúng. Do đó, Đảng Thanh Sơn cũng phải y theo quy củ, toàn bộ phải thực hiện hết. Ngày lập phái, cả hình ý môn khách khứa đều tế tụ. Chúc mừng việc lập phái phát đạt. Đợi đến sau khi diệu tàn, những nhân vật đại biểu Nam đại tông phái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 Cho dù Đảng Thanh Sơn tương lai không đạt đến mức độ của Vũ Hoàng Nhưng cũng có thể đạt tới địa vị như Đông Bắc Vương Hồng Thiên Như Đông Bắc Vương Hồng Thiên chứ Tại sao bây giờ Đảng Thanh Sơn lại tự bịt chặt đường đi của mình Năm quận thôi là đủ rồi Đảng Thanh Sơn cười Các vị yên tâm Việc không tranh bá tiên hạ Tại hạ sẽ đặt ở điều thứ nhất trong môn quy của hình ý môn ta Hơn nữa Tại hạ sẽ đem việc này tuyên cáo khắp tiên hạ rất nhanh Để cho người trong tiên hạ Ai cũng đều biết Các vị, tại hạ làm như thế, mọi người hẳn lại yên tâm rồi chứ Hơn nữa, việc tu luyện nội gia quyền ta từ kỳ hà khắc Trong 100 trong 100 người, khó có một người có thể thành công Đảng thanh sơn lắc đầu nói tiếp Cho dù quyền pháp có chuyển ra cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều Tới căn cơ các đại tùng phái các vị Mấy người bùi tan, doanh hải đồng nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười Trong trăm người, khó có một người có thể đạt được yêu cầu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 Đây là ưu thế của nội gia quyền, sức mạnh thân thể kết hợp với nội kinh. Chút thành tựu của nội gia quyền là có thể so được với vũ giả nhất lưu. Còn nếu thành tựu cao hơn chút, tuyệt đại đa số kinh mạch được đả thông, mạnh đại lực huyết có thể một hơi tu luyện tới 7 8 tầng. Sức mạnh thân thể phối hợp với nội kinh hoàn toàn có thể có lực bộc phát mấy vạn cân. Đẳng thành sư thần tự tin. Dương Châu có 2 3 ức dân chúng, vài chục năm sau Trong số 2-3 ước này có thể bồi dưỡng ra mấy trăm vạn cao thủ nội quyền rồi. Mấy trăm cao thủ vạn nội gia quyền. Loại yếu thì phải là vũ giải nhị lưu. Bình thường. Bình thường đều là vũ giải nhất lưu. Nói cách khác, hình ý môn ta có thể dễ dàng hình thành một quân đội vũ giải nhất lưu, vượt qua 10 vạn người. Đằng Thanh Sơn sớm nghĩ tới điểm này. Nhưng đằng Thanh Sơn cũng hiểu rất rõ. Nội gia quyền nhất mạch quá cường đại.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 phải cần có thời gian. Còn phải có vô số bí tịch nội gia quyền, Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ, con đường đi còn rất dài, tất cả đều phải trừ Đặng Thanh Sơn là Khai Sơn tổ sư giúp sức làm. Ngay khi hình ý môn xuất hiện tại Cửu Châu Đại Địa thì ở phía Nam xa xôi, sâu trong man hoang. Ha ha, rốt thành công rồi, rốt cuộc thành công rồi. Một thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ thấy một nam tử mặc áo cho, trên mặt có vết sẹo dữ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 một bản danh sách tại Đông Hoa Uyển trong hình y môn, Đặng Thanh Sơn và Lý Quân hiện tại đang sống tại đây. Thanh Sơn, Sa Cát Nguyên Hồng vội vàng đi vào Đông Hoa Uyển. Vừa vào đã thấy gần đó có hai người Đặng Thanh Sơn cùng với ngoại công Đặng Văn Long đang ngồi ở cạnh chiếc bàn đá. Sa Cát Trung chủ, Đặng Văn Long cười ha ha đứng lên, chắp tay chào. Đặng lão bá, Sa Cát Nguyên Hồng cũng chắp tay cười nói, rồi lập tức nhìn sang Đặng Thanh Sơn, giọng có chút lo lắng.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 Sa Cát Nguyên Hồng lắc đầu thử dài Còn lúc trước cũng từng nói là hình ý môn cũng gần như vạn tượng môn Nhưng còn cũng bất tất phải thông cáo thiên hạ Làm như vậy không phải tự chặt mất đường đi của mình sao Thông cáo thiên hạ không phải là chuyện đùa Làm như vậy coi như bị vạn dân thiên hạ giám sát Một khi hình ý môn miêu toan mở rộng địa bàn Coi như đã vi phạm lòng dân Sẽ bị người trong thiên hạ tuy chê Nếu đại quân hình ý môn khuếch trương ra ngoài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 quả thật khá khó khăn. Đảng Thanh Sơn cũng gật đầu cười, dùng mấy người như Vĩnh Lôi Thúc là trưởng mối của con. Còn Thanh Hổ lại cung cấp những người thuộc lớp hồng thì thuộc tầm vãn bối, đầy rõ ràng thuộc về ba bối phận. Nhưng lại phải xếp vào là loại đệ tử đời thứ hai hay thứ ba, đích xác rất khó. Là một tông phái, ngoài tổ sư khai sáng thì không hề tranh cãi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 thoái xuất khỏi Quân. Việc này thầy cho mà còn nói nhiều vậy sao? Thanh Sơn, con giúp Quy Nguyên Tông ta quá nhiều, nếu không có con, Thanh Hổ Đảo Sừng đã tiêu diệt Quy Nguyên Tông rồi. Bây giờ chỉ để hơn 10 người đảng sai trang thoái xuất khỏi tông, gia nhập vào hình ý môn thôi mà." Sa Cát Nguyên Hồng tùy nói, kỳ thật nói về lý xa Cát Nguyên Hồng cũng thấy mình thiếu nợ đảng Thanh Sơn. Nói về ân huệ, ốc tự mình cũng chẳng dạy cho đảng Thanh Sơn cái gì. Nội gia quyền chính là do đằng Thanh Sơn tự luyện Ngược lại, Quy Nguyên Tông lại chịu rất nhiều ơn của đằng Thanh Sơn Lần trước, đằng Thanh Sơn muốn muốn khai tông lộc phái Rất nhiều nguyên lão đều cực kỳ vận nộ Càng làm cho gia cắt nguyên hồng ái náy Thần là tông chủ Quy Nguyên Tông Ông phải lo cho Quy Nguyên Tông Nhưng ông cũng biết đằng Thanh Sơn đã làm cho Quy Nguyên Tông nhiều hơn nhiều Sư phụ Đằng Thanh Sơn nói tiếp Quy Nguyên Tông cũng bắt đầu từng bước di chuyển từ phía Tây về Vịnh Yên Quận. Đến lúc đó, khi Quy Nguyên Tông ở Vịnh Yên Quận, hình ý môn ở Đại Duyên Sơn bên này sẽ cách nhau khá xa, còn cũng không thể bất kỳ thời khắc nào trấn thuộc Vịnh Yên Quận. Nhưng sư phụ cũng đừng lo lắng, con sẽ an bài việc này cho tốt. Mặc dù là môn chủ hình ý môn, nhưng có nhiều việc trong hình ý môn phần lớn,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 Nếu không có sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng nhắc tới việc thai Sơn lập phái, Đăng Thanh Sơn cũng chỉ nghĩ từ từ mà tiến tới. Bây giờ làm như vậy cũng tốt. Mặc dù giai đoạn đầu khách trương rất nhanh, phải bận rộn nhiều, nhưng hình ý môn cũng sẽ sớm trở nên cường đại. a Lý Quân đột nhiên ôm vụng. Làm sao vậy? Tiểu Quân, Đăng Thanh Sơn vừa thấy bộ giáng Lý Quân, làm gì không đoán được vấn đề ở chỗ nào? Có thể, có thể sắp sinh rồi.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 Nhanh, nước nóng, nhanh Xa xa, những đệ tử bưng nước nóng Đều là người có công phu Bưng chậu gỗ, nước nóng là thân nhẹ như yến Lướt nhanh về phía sương phòng Còn đằng Thanh Sơn thì ở ngoài cửa Không ngừng đi đi lại lại Miệng lẩm bẩm, nói gì đó Ha, ha, Thanh Sơn Đừng đi nữa còn cũng là người đứng đầu một phái Chầm ồn một chút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 Đặc biệt này, tông chủ hay thợ rèn cũng chẳng khác gì nhau. Đàng Vân Long cười nói. Ngoài sương phòng, tiếng cười râm răn. Âm, đang mùa hè oi bức, đột nhiên trượt có một tiếng sấm, làm cho thanh sơn cũng phải dùng mình. Hắn không khỏi ngừng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời xám đục. Chỉ trong chốc lát, những giọt mưa to bằng hạt đậu, lột bộp rơi kín cả trời đất. Trận mưa to này vừa tới, làm cho đám người ở ngoài xương phòng lập tức vọt tới hành lang. Trận mưa rào này tới thức nhanh Sớm không sinh lại ngày lúc này Sớm không sinh lại ngay lúc này Oanh nhi này cũng sắp sinh rồi ngày dưới mưa Đám người đằng quân long ngẳng đầu nhìn trời Lúc này mưa đã ngập cả thiên địa Mưa rào rơi lột bộp thành một bảng nhạc vui tai Ta thấy con thanh sơn Cũng khác thường Sinh ra ngay lúc trời mưa Đám người đằng vĩnh vãng lúc này rất hướng hở đám luận Đằng thanh sơn lại càng thêm lo lắng Rồi hết cả tâm trí Bộp, bộp, bộp Mưa to không ngừng rơi đều Ẩm, Ẩm Giữa những tầng mây trên bầu trời mờ ảo có tiếng sấm rền Mưa lại càng nặng hạt Oa, một tiếng khóc trẻ con cao vút đột nhiên vang lên Hà, đằng tanh sơn dừng phát lại Nhìn chăm chăm vào cửa xương phòng